Chỉ cần có đủ năng lượng duy trì, không những có thể ngăn cản công kích của kẻ địch, còn có thể trực tiếp bắn ngược kẻ địch ra ngoài, tạo ra thương tổn nhất định. Hít sâu một hơi, hải đức lạp không cam lòng phi thân lên, một lần, hai lần, mỗi lần đều dùng hết sức lực, điên cuồng công kích, tiếng đáng rung trời không ngừng vang lên, hồng quang bao phủ trong phạm vi kinh người không ngừng trước lên, đánh, đánh vỡ lớp mai rùa ghê tởm này. đánh vỡ hộ đảo đại trận, giết lên ác ma đảo, đám người hải tộc đầu hàng hải tộc và cự viên vương lớn tiếng quát lên. Hải đức lạc ba chạm càng mạnh, hồng quang chớp lên càng kịch liệt, tiếng kêu của bọn họ cũng càng lớn. Không hẹn mà cùng giơ vũ khí trong tay lên, mây đen trên trời càng lúc càng dày đặc, mưa sắp chút xuống. Bầu trời càng lúc càng tối đen, nếu là bình thường, bọn họ đã sớm đi tránh gió. Nhưng bây giờ bởi vì kích động không những không đi ẩn mà còn dơ lên từng ngọn đuốc bao vây ác ma đảo. Dưới sự kích động của đông đảo hải tộc, các bộ lạc hải tộc đầu hàng dương lăng càng lúc càng nhiều. Sau khi biết được tin tức đều chạy nhanh đến, vì trả thù, vì lập chiến công để chiếm được một vùng biển tài nguyên phong phú trong không gian vu tháp mà hải hà nhân bình thường rất nhát gan cũng tổ chức lại. Cầm một cây giáo làm bằng gỗ gia nhập đại quân phản kháng sự thống trị bạo lực của hải yêu. Rất nhanh, vùng biển ác ma đảo người ra vào tấp nập, dân tình mãnh liệt, mọi người rất oán hận với sự áp bức và thống trị của ác ma đảo. Nhưng vì ác ma đảo quá cường đại nên dù phẫn nộ chứ không dám nói ra lời. Dương Lăng bất ngờ tập kích như một ngọn lửa đốt cháy hỏa dược trong lòng bọn họ. Hải Yêu Vương đã dẫn tinh anh của ác ma đảo đi tấn công hắc ám hiệp hội. Chỉ cần phá giải đại trận hộ đảo là có thể trực tiếp tấn công đám binh lính bảo vệ đảo không nhiều lắm. Hoàn toàn phá hủy cả ác ma đảo. Hộ đảo đại trận rất là cường đại. Các bộ lạc hải tộc liên thủ hành động cũng không có biện pháp phá giải. Nhưng có đại ma Vương Dương Lăng thì lại khác. Thân hình hơn 2.000 mét của hải Đức Lạp khiến bọn họ thấy được cơ hội trả thù. Thoát khỏi biển khổ, một cơ hội ngàn năm khó gặp. Ngược với đông đảo hải, tộc đang rất là hy vọng. Đám quân bảo vệ ác ma đảo kinh hãi, vô cùng lo lắng. Trăm ngàn năm qua, ác ma đảo ngăn cản vô số lần công kích của hải tộc. Nhưng bọn họ còn chưa bao giờ thấy ma thú kinh khủng như hải đức lạp. Ma pháp trận kịch liệt trước lên, năng lượng tiêu hao rất kinh người. Trong nháy mắt đã dùng hết vài xe cực phẩm tinh thạch. Nhìn thấy cửu đầu xà vương đánh càng lúc càng mạnh Bọn họ hít vào một hơi lãnh khí Không ai biết đại trận hộ đảo có thể duy trì được bao lâu Mỗi người đều nắm chặt tay Ồ không có khả năng Sao có thể thế chứ Rơi vào tử vong hải vực mà vẫn còn Được một đám thân vệ đưa ra Lão vu bà ngồi trên chiếc ghế xuất hiện trước mặt mọi người Vẻ mặt âm trầm Sau khi nhìn thấy Dương Lăng, nhíu nhíu mắt không thể nào tin được nhìn hắn. Cho dù chỉ ở bên cạnh dòng xoáy, vì giữ mạng, bà ta bắt buộc phải nhanh chóng chặt đứt hai chân, chấp nhận bị thương nặng. Không ngờ rằng, Dương Lăng bị cuốn vào giữa dòng xoáy lại không có chuyện gì, không tổn thương gì, quả thật là không thể tin tưởng. Chẳng lẽ, đây là anh em sinh đôi, khiếp sợ trôi qua. Lão Vu bà nhanh chóng nghĩ đến một giả thiết khác, mấy ngàn năm qua, bà ta chưa thấy ai có thể thoát thân từ dòng xoáy của tử vong hải vực. Ngay cả cường giả thượng vị thần cường đại cũng không thể sống sót, không thể nào tin được, Dương Lăng chỉ là một hạ vị thần lại có thể may mắn thoát thân. Lão tôn quý, lão phu nhân, không ngờ rằng chúng ta lại gặp mặt nhanh như thế, nhìn lão Vu bà mất hai chân chỉ còn nửa mạng. Lại nghĩ đến sự cuồng vọng và kiêu ngạo của bà ta. Dương Lăng cười cười. Lão Lão Phu Nhân. Dương Lăng vừa mở miệng. Lão vu bà đã xác nhận hắn đúng là Đại Ma Vương khiến mình lên trời không lối. Xuống đất không cửa. Nhớ đến việc hắn so sánh nếp nhăn trên mặt mình với Hải. Cậu tức giận nghiến răng kèn kẹt. Ác Ma. Ngươi là Đại Ác Ma. Ghê tởm. Đúng vậy. Ta chính là Đại Ác Ma. Đợi đến khi bắt được ngươi. sẽ cho ngươi biết thế nào là sự lợi hại của ta." Lão Vu bà càng tức giận, Dương Lăng càng thích. Cởi sạch quân áo bục ở ma thú nghiễm chàng cho người ta xem. Nhìn nụ cười tà ác của Dương Lăng, lão Vu bà không khỏi nhớ đến lời nói của Dương Lăng, tức giận đến mức cả người run lên, lấy cả tinh thạch ra. Nhanh, mặc dù rất là tức giận, nhưng lão Vu bà giàu kinh nghiệm cũng không mất đi lý trí. Dương Lăng có thể chạy thoát khỏi dòng xoáy đáng sợ Cho thấy thực lực của hắn nằm ngoài tưởng tượng của mình Vì đề phòng bất chắc Hạ lệnh cho thân vệ mang tất cả tinh thạch trong kho ra chuẩn bị sử dụng Tránh khỏi bị cửu đầu xà vương đáng sợ phá vỡ đại trận hộ đảo Sau khi hải yêu vương mang đi hầu hết tinh nhuệ Đại trận là chỗ rửa duy nhất của ác ma đảo Chẳng may mà bị phá giải Hậu quả không thể nào tưởng tượng được phất lạp mộ đã đến lúc dùng đến ma pháp tiễn mà hải yêu vương lưu lại rồi trầm ngâm một lát lão vu bà hạ lệnh lão phu nhân cái này một lão hải yêu mặc áo đỏ ở bên cạnh lão vu bà chấn động nhìn lão vu bà như chém đinh chặt sắt lại nhìn cửu đầu xà vương đang điên cuồng đánh mạnh vào đại trận liền gật gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi Rất nhanh, một cây ma pháp tiễn đỏ bừng bắn ra từ trong tay hắn Ô, một tiếng lao thẳng lên bầu trời Một cỗ năng lượng ba động mênh mông tản ra rất xa Nhìn ma pháp tiễn bay thẳng lên trời Dương Lăng hiểu rằng đối phương đang triệu tập bộ đội ở phương xa Kinh hãi, ra lệnh cho cửu đầu xà vương Hải Đức Lạp toàn lực tấn công Hy vọng nhanh chóng có thể phá giải hoàn toàn đại trận ghê tởm này Không ngờ rằng Sau khi có được đủ cực phẩm tinh thạch bổ sung năng lượng bị tiêu hao, hồng quang của đại trận lại rực sáng. Một tiếng chạm mạnh vang lên, đại trận không hề có động tĩnh gì, nhưng hải đức lạp lại bị bắn ngược ra xa. Cả người đau nhức, đầu óc choáng váng, lục phủ ngủ tạng đảo lộn. Sau khi rên rỉ một tiếng liền mất đi bình hành, ba, một tiếng rơi vào đại dương, một lúc sau mới chui ra từ mặt biển. Là đức lý cách tư. Dùng ma tinh pháo phá vỡ đại trận bảo vệ ác ma đảo Nhanh, vẻ mặt dương lăng lạnh như băng Một hơi lấy ra hơn trăm ma tinh pháo và mười long cốt chiến xa ra Dưới sự chỉ huy của của thi vu vương Từng chiến ma tinh pháo và long cốt chiến xa được dựng lên Đáng chết, sao có nhiều ma tinh pháo đến như vậy Nhìn từng chiếc ma tinh pháo được dựng lên Nhìn nòng pháo đen ngòm, lại nhìn mũi tên khổng lồ dữ tở Mặt lão vu bà trở nên tái nhợt Nhanh Bỏ thêm tinh thạch Dùng tất cả tinh thạch Nhanh Cực phẩm tinh thạch rất quý giá Vì có được tinh thạch Trăm ngàn năm qua ác ma đảo tốn vô số tâm huyết Nhưng đối mặt với uy hiếp trước đó chưa từng có này Bây giờ không phải là lúc tiết kiệm Hơn trăm chiếc ma tinh pháo được dựng lên Nòng pháo đen ngòm khiến người ta sợ hãi Trời ạ Ma tinh pháo Quả nhiên là ma tinh pháo trong truyền thuyết Hơn trăm ma tinh pháo, tốt, tốt quá, xem những tên trên đảo lần này làm thế nào. Đám hải tộc đầu hàng vui mừng ra mặt, hưng phấn huy động vũ khí trong tay. Khi cửu đầu xà vương hải Đức Lạp không làm được gì, bị đánh bay vào đại dương, bọn họ vô cùng thất vọng. Nhưng hơn trăm cỗ ma tinh pháo kinh khủng và hơn 10 chiếc long cốt chiến xa dữ tợn khiến cho bọn họ thấy được hy vọng phá tan ác ma đảo. Dưới sự chỉ huy của thi Vu vương, ma tinh pháo và long cốt chiến xa cùng phát uy, phát ra từng làn đạn, phát ra tiếng giống rung trời. Vừa bắt đầu thì đại trận không có chút động tĩnh gì, nhưng bị ma tinh pháo và long cốt chiến xa tập trung công kích. Từ từ, hồng quang bao phủ cả ác ma đảo bắt đầu lay động, hồng quang trói mắt cũng theo đó mà càng lúc càng nhạt. Tinh thạch bị tiêu hao rất nhanh, nhanh, đưa hết tất cả tinh thạch vào. Nhanh, mặt mũi lão vu bà tái nhợt Muốn tự mình ra tay Ác ma đảo cách tổng bộ của hắc ám hiệp hội rất xa xôi Không ai biết bao giờ viện quân mới có thể quay lại Dương Lăng có vô số ma thù Lực chiến đấu rất là kinh khủng Hơn nữa càng lúc càng nhiều Đám hải tộc nghe tin cũng đang nhanh chóng chạy đến trả thù Tình thế của ác ma đảo càng lúc càng không ổn Làm thế nào giờ Nhìn thấy được bổ sung năng lượng Đại trận lại sáng rực lên, dương lăng nhíu nhíu mày. Ngay cả cửu đầu xà vương là trung vị thần đỉnh cũng không làm được gì. Vậy đám ma thú còn lại càng không cần phải nói. Nếu ngay cả long cốt chiến xa và ma tinh pháo cùng bắn cũng không phá nổi trận này. Hắn ngay lập tức cũng không có biện pháp gì tốt hơn. Càng không ổn là, sau khi thu được tín hiệu cầu cứu, hải yêu vương với thực lực kinh khủng lúc nào cũng có thể quay lại. Thời gian càng lúc càng cấp bách, làm thế nào giờ? Dương Lăng nhíu nhíu mấy, đám hải tộc đang hy vọng báo thù cũng không ngoại lệ. Sau khi được bổ sung rất nhiều năng lượng, hồng quang mà đại trận phát ra càng lúc càng mạnh, nhiệt huyết trong lòng bọn họ cũng nguội đi, thất vọng càng lớn. Không ngờ rằng, con mãng xà dài hơn 2.000 mét cũng không phá nổi đại trận ghê tởm Càng không ngờ rằng, ngay cả ma tinh pháo... uy lực rất lớn cũng không có hiệu quả. Ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudio mới.com. Chương năm trăm ba mươi tám. Lực phách hoa sơn sau khi bị hơn trăm lần oanh tạc, nhìn thấy đại trận bảo vệ ác ma đảo vẫn vững như bàn thạch, thì vu vương bất đắc dĩ ra lệnh cho mọi người dừng lại. Đại nhân, ma pháp trận này thật là đáng sợ, làm thế nào bây giờ? Đây không phải ma pháp trận bình thường, nếu ta không đoán sai thì hẳn chính là thượng cổ kinh cước ma pháp trận trong truyền thuyết của ma thú vị diện. Hải Đức Lạp lắc đầu cười khổ, truyền thuyết, thượng cổ kinh cước ma pháp trận không những tốn rất nhiều cực phẩm tinh thạch, mà còn có thể hấp thu thổ nguyên tố ma pháp. Ở xung quanh, chỉ bị phá vỡ khi không có tinh thạch bổ sung hoặc là không còn thổ nguyên tố ma pháp. Thượng cổ ma Pháp trận hấp thu năng lượng trong thiên địa, dương lăng nhíu nhíu mày, hải đức lạp, ý của ngươi là, chỉ cần ác ma đảo còn tồn tại thổ nguyên tố ma Pháp, thì đại trận không thể nào bị phá vỡ. Đại nhân, về lý thuyết là như vậy, trừ khi có biện pháp trực tiếp phá vỡ phần dưới mặt biển của ác ma đảo, nếu không, đại trận này sẽ có rất nhiều năng lượng không bao giờ hết, cơ bản không thể nào phá vỡ. Hải Đức Lạp rất buồn mực, được thượng cổ kinh cước ma pháp trận bảo vệ, phần nền của đại trận rất chắc chắn. Yêu cơ dẫn đại quân thổ bạc thử không thể nào đào vào được là một minh chứng. Là thần thú có thực lực chung vị thần đình, nàng ta tự tin đập nát một ngọn núi chọc trời. Nhưng đối mặt với thượng cổ kinh cước ma pháp trận uy lực kinh người này, ngay lập tức không có biện pháp phá giải. Cái này chỉ là thượng cổ kinh cước ma pháp trận bị hư tồn. Nếu là một tòa thượng cổ kinh cước ma pháp trận còn nguyên vẹn, có thể phản xạ công kích, vậy càng không thể làm gì được. Ngay cả thần thú thượng vị thần đỉnh cũng không thể nào phá vỡ, thì nàng càng không cần phải nói. Chẳng lẽ không có biện pháp gì hay sao? Tại sao? Tại sao chỉ còn chút nữa mà không thể thành công? Ta không cam lòng. Ta không cam lòng, nhìn thấy ma tinh pháo và long cốt chiến xa cũng không thể phá vỡ đại trận bảo vệ ác ma đảo. Hải tộc vô cùng thất vọng, có người lắc đầu than vãn, có người mắt đỏ bừng lên, có người không cam lòng kêu lên, trăm ngàn năm qua. Dưới sự thống trị tàn bạo của hải yêu, không biết có bao nhiêu người cửa nát nhà tan, cho dù không có vùng biển với tài nguyên phong phú trong không gian vu tháp hấp dẫn. Chỉ riêng tâm lý báo thủ đã đủ khiến bọn họ tham gia đại quân của Dương Lăng tấn công ác ma đảo. Đáng tiếc, cả nửa ngày cũng không thể nào như ý nguyện. Đám hải tộc vô cùng thất vọng, nhưng binh lính hồ đảo lại mừng rỡ, lớn tiếng hoan hô. Đầu tiên là một con mãng xà dài hơn 2.000 mét, rồi đến hơn trăm khẩu ma tinh pháo đáng sợ. Để bọn họ lần lượt chờ đợi trong lo lắng, cũng may đại trận lại lần lượt chống đỡ được. Mặc dù tiêu hao rất nhiều tinh thạch tích trữ, Nhưng Chỉ cần ác ma đảo được bảo vệ Thì sẽ có rất nhiều cơ hội ra ngoài cướp đoạt tinh thạch Ha ha ha Chỉ bằng đám loài người ti tiện các ngươi Mà muốn tấn công lên ác ma đảo chúng ta Nằm mơ đi Lão vu bà kiêu ngạo cười to Ác độc trừng mắt nhìn dương lăng Ta còn tưởng rằng Đại ma vương có gì khác thường Không ngờ rằng Cũng chỉ như vậy mà thôi Đúng vậy Đầu hàng sớm đi Nếu không Chờ đại quân của chúng ta trở về Thì tất cả các ngươi không còn đường mà đi nữa đâu Nam cắt làm mảnh nhỏ cho cá ăn Nữ Hắc hắc Một đám lão già xấu xí lớn tiếng gào lên Trên mặt cười cười tà quái Có lão hải yêu mặt đầy nếp nhăn Có quái vật trương ngư người đầy xúc tu Như các vì sao vây quanh lão vu bà Lão phu nhân Không cần ngươi nhắc nhở Ta thiếu chút nữa đã quên giấc mơ hôm qua, nhìn lão vu bà đang kiêu ngạo, dương lăng cười cười, nói tiếp, tối hôm qua, ta mơ thấy về đến ma thú nghiễm tràng của chúng ta, thấy một mụ già trần chuồng mặt đầy vết nhăn bị trói trên một cột đá. Xách xách, mông đít to hơn đầu, muốn vào nhìn một lần phải mất một trăm tử tinh tệ, thật là quá đáng, mụ già bị lột chuồng, mặt đầy nếp nhăn, mọi người sừng sốt. Rồi lập tức mở miệng cười to, khoái trá nhìn lão vu bà cao cao tại thượng. Ta một câu, ngươi một câu, hung hăng làm nhục lão vu bà trước mặt mọi người. Cho dù không tấn công vào trong, thì cũng chửi cho hết giận thì thôi. Nếu mà kích thích lão vu bà mất đi lý trí, điên cuồng lao ra khỏi đại trận, vậy càng quá tuyệt vời. Đáng chết, tất cả các ngươi đều đáng chết. Nghe lời nhục mà của mọi người lọt vào tai, lão vu bà phẫn nộ. Vốn định đứng lên nghĩ biện pháp phát tiết cơn lửa giận trong lòng. Không ngờ rằng, ngay lập tức quên mất hai chân đã bị mình chém đứt. Ba, một tiếng ngã xuống mặt đất, mặt mũi dính đầy bụi Đáng chết, tất cả các ngươi đều đáng chết. Vệ binh, đem người thân của bọn nó ra đây, giết chết tất cả. Giết, lão vu bà phẫn nộ trở nên điên cuồng. Theo lệnh của bà ta, bọn lính mang con tin lên, chặt bỏ từng chiếc đầu lâu. Thậm chí trực tiếp vứt con tin đến trước mặt 10 con hải long, mặc cho chúng nó cắn xé thành mảnh nhỏ mà nuốt chừng. Bỏ mẹ của ta ra, Ngà lạp, ngà lạp của ta, nhìn thấy người thân bị cắn xé thành mảnh nhỏ. Một ít võ sĩ hải tộc hai mắt đỏ rực lên, điên cuồng công kích hồng quang mà đại trận tàn mát ra. Dùng vai đụng, dùng bố chém, thậm chí dùng sức nhấc một tảng đá lên ném vào. Ha ha ha, chết đi. tất cả đều chết đi có lẽ sợ đám hải long giết người không đủ nhanh lão vu bà phất tay phát ra vô số đạo phong nhận sắc bén cắt một đám người già và trẻ con thành mảnh nhỏ điên cuồng cười ha hả người điên đúng là một tên sát nhân điên cuồng có lẽ ông trời không muốn thấy cảnh này bầu trời âm u vang lên một tiếng sấm rung trời một đạo tia trước đánh mạnh vào đại trận chiếu sáng khuôn mặt dữ tợn của lão vu bà suy Một tiếng, hồng quang trước lên, rất nhanh tiêu hao một đống cực phẩm tinh thạch. Một cơn gió lớn trôi qua, không trung bắt đầu hạ xuống từng đợt mưa to như hòn đá. Đại dương cũng xuất hiện cơn sóng ngập trời, một đợt tiếp một đợt đánh mạnh vào gành đá. Cơn lốc khổng lồ rốt cuộc xuất hiện. Lôi điện, lôi điện của tự nhiên với uy lực vô cùng, rất nhiều hải. Tộc bị nước mưa dập tắt lửa giận trong lòng. vội vàng tìm hang động để né tránh cơn sóng biển càng lúc càng kinh khủng nhưng dương lăng đứng trong cơn lốc trong lòng vừa động nhìn từng đạo tia trước trói mắt trong không trung nhanh chóng nghĩ ra biện pháp phá giải thượng cổ kinh cước ma pháp trận tấn công là biện pháp phòng thủ tốt nhất ma pháp trận mạnh mẽ đến đâu trong nháy mắt mà bị công kích vượt quá mức thừa nhận cực hạn cũng sẽ bị hỏng mất trước mặt tuyệt đối lực lượng tất cả mưu mô và phòng ngự đều không làm nên chuyện gì huống hồ đây chỉ là một ma pháp trận đã hư tổn. đến đây đi hôm nay sẽ cho các ngươi biết lực lượng chính thức của một gã đại vua dương lăng bay vụt lên không đứng trên bầu trời ác ma đảo bắt vu ấn mặc niệm vô quyết vu lực mênh mông vận chuyển thật nhanh căn cứ trí nhớ của quang minh thánh đường bên ngoài cơ thể nhanh chóng xuất hiện từng đạo tia trước kinh người lôi đình phong vào dương lăng chợt quát lên một tiếng một tia trước khổng lồ bổ mạnh vào đại trận dẫn động năng lượng lôi điện tích tụ trong không trung đã lâu suy một tiếng phát ra một đạo tia trước thô to một đạo hai đạo càng lúc càng nhiều như cơn mưa dày đặc điên cuồng oanh kích đại trận bảo vệ ác ma đảo hồng quang mà thượng cổ kinh cước ma pháp trận tàn mát ra kịch liệt trước lên như là một cánh cửa sắp hỏng mất phát ra âm thanh chói tai một hai đạo tia trước còn không sao cả nhưng trong thời gian ngắn bị hàng ngàn hàng vạn đạo lôi điện oanh kích tình hình sẽ khác hẳn dưới sự chỉ dẫn của dương lăng từng đạo lôi điện chuẩn xác bộ vào cùng một vị trí trên đại trận mỗi một lần oanh kích đều khiến cho cả ma pháp trận lung lay uy lực của thiên nhiên nằm ngoài tưởng tượng của mọi người nhanh bỏ hết tất cả tinh thạch vào Nhanh, lão vu bà tức giận không nói ra lời, vừa sợ vừa giận, hạ lệnh cho bọn lính nhanh chóng bổ sung năng lượng cho đại trận. Đáng tiếc, bị vô số lôi điện đánh chúng, ma pháp trận tiêu hao năng lượng quá nhanh, vừa bỏ một xe tinh thạch vào. Bọn lính còn chưa kịp thở, lập tức đã tiêu hao hết sạch, tốc độ tiêu hao năng lượng vượt xa tốc độ bổ sung tinh thạch. Rất nhanh, hồng quăng mà đại trận phát ra nhanh chóng nhạt đi. Xung quanh ma pháp trận xuất hiện từng cái khe to như ngón cái. Bắt đầu vỡ vụn. Năng lượng tiêu hao càng nhanh, cái khe lại càng lớn. Trong nháy mắt đã từ ngón cái thành một cái kênh đào rất dài và sâu. Hơn nữa còn đang nhanh chóng mở rộng. Thượng cổ kinh cước ma pháp trận đã ngăn cản vô số cường địch sắp hỏng đến nơi. Lên, cùng tiến lên, nhanh. Thi vu vương chợt quát lên một tiếng. Chỉ huy ma thú đại quân xông lên, điên cuồng tấn công đại trận đang lung lay muốn ngã. Hải Đức Lạp không để ý đến sự đau đớn của cơ thể, như viên đạn pháo điên cuồng va chạm với đại trận. Hắc Long Vương và Phi Long Vương cùng hóa thành bản thể. Chỉ huy đông đảo Hắc Long và Phi Long lao từ trên cao xuống, điên cuồng tấn công hồng quang càng lúc càng nhạt. Ngay cả vô số ma thú cấp thấp như giác phong thú và hấp huyết biên bức cũng điên cuồng tấn công. Dưới sự dẫn đầu của ma thú đại quân, hải tộc đang mơ ước báo thù cũng tham gia hàng ngũ, cắn chặt răng, đem tất cả sức lực của bản thân đánh mạnh vào vầng hồng quang do đại trận hóa thành. Lực phách hoa sơn, mở cho ta, sau khi phát ra một đạo lôi điện, dương lăng rút thanh chiến hồn đao ra, hai tay cầm đao đánh từ trên cao xuống, trong nháy mắt, đất trời biến sắc, mang theo một cỗ sát khí vô tận và năng lượng mênh mông. Bổ mạnh vào đại trận lung lay muốn ngã, chi, một tiếng hoàn toàn bị phá vỡ. Trên mặt đất lưu lại một cái khe rất lớn, ma thú đại quân điên cuồng khát máu và hải tộc đang bạo động lập tức lao vào. Điên cuồng tàn sát binh lính và hải yêu trên đảo, ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com, chương 539, huyết đồ ác ma đảo, đao tốt, quả nhiên là một thanh đao rất tốt. một đao phá vỡ thượng cổ kinh cước ma pháp trận nhìn ma thú đại quân và hải tộc xông tới lại nhìn quân bảo vệ ác ma đảo đang rất là hoảng sợ vừa đánh vừa lùi lại dương lăng rất tự tin đưa tay búng nhẹ lên thân chiến hồn đao lập tức hô một tiếng lao về phía lão vu bà ngăn hắn lại nhanh ngăn tên đại ma vương đó lại mặt lão vu bà trắng bệt khản cả giọng kêu lên ra lệnh mấy lão quái vật bên cạnh sông bên Nhưng mình lại lui lại dưới sự bảo vệ của hơn 10 con hải long và đám thân vệ, chạy về phía ác ma tòa thành trên núi. Nơi đó, chính là hang ổ của tộc Hải Yêu, cũng là đạo phòng tuyến cuối cùng. Mặc dù đã hiểu được thực lực đáng sợ của Dương Lăng, nhưng bà ta không thể nào nghĩ được Dương Lăng lại cường đại đến mức độ này. Không ngờ rằng đối phương cũng có thể dẫn lôi điện trên bầu trời đánh xuống. Dù thế nào cũng không thể nào tưởng tượng nổi. hao tốn vô số tâm huyết, chết bao nhiêu tộc nhân mới có thể miễn cưỡng khởi động thượng cổ kinh cước ma pháp trận, mà lại tan thành mây khói. Mắt lão vu bà đỏ rực lên, thi thoảng chừng mắt nhìn Dương Lăng, muốn tự mình xông lên xé hắn thành trăm mảnh. Nhưng vì dẫn dắt tộc nhân chống cự đến cùng, chống đỡ đến khi viện quân quay lại, bà ta bắt buộc phải lui vào cố thủ ở ác ma tòa thành, một đao kinh thiên cuối cùng của Dương Lăng. Không những hoàn toàn phá vỡ đại trận bảo vệ ác ma đảo, còn đánh tan dũng khí và tin tưởng của bà ta. Ánh đao dài 3 mét, lóe lên từng đạo tia trước khổng lồ, không gì không thể phá vỡ, lưu lại một dấu ấn không thể nào phai mờ trong đầu bà ta. Bà ta hiểu rằng, ngoại trừ hải yêu vương, thì không có bất cứ ai trên ác ma đảo có thể là đối thủ của đại ma vương này. Lên, mọi người cùng xông lên, nhanh! nhanh, ngăn hắn lại, theo mệnh lệnh của lão Vu bà, hơn 10 lão quái vật ở lại bảo vệ Ác Ma đảo cùng sông lên, nhanh chóng vây quanh Dương Lăng. Ở Ác Ma đảo hàng ngàn hàng vạn năm, tay dính máu quá nhiều, họ đã sớm ngồi cùng một thuyền với tộc Hải yêu rồi. Không có Ác Ma đảo cung cấp, bọn họ sẽ không thể nào hưởng thụ sự vinh hoa phú quý, không có Ác Ma đảo che chở và ủng hộ, bọn họ cũng chỉ có thể lưu lãng khắp bốn biển. Hừ, tìm chết, Dương Lăng hừ lạnh một tiếng, dơ chiến hồn đau lên, đám lão quái vật còn lại trên ác ma đảo chỉ còn 15 người, bất kể là kẻ cao không đến nửa mét, hay là quái vật trương ngư suốt ngày mở cái miệng đỏ lòm ra. Tất cả đều có thực lực thánh vực đỉnh, thậm chí là lĩnh vực đỉnh, bọn họ vô cùng cường đặt trong mắt hải tộc bình thường, hợp sức có thể quét ngang rất nhiều bộ lạc hải tộc, nhưng trong mắt Dương Lăng lại không chịu nổi một kích. Châu chấu mà cũng đòi đá xe Chiến hồn đao rung lên Một cổ sát khí bạo ngược trong nháy mắt Chút vào linh hồn của 15 lão quái vật Lấy dương lăng làm trung tâm Tất cả mọi người trong vòng 50 bước đều trở nên mơ hồ Nhất là 15 lão quái vật Đầu óc trở nên trống rỗng Như pho tượng đứng im không nhúc nhích Chiến hồn đao uy lực rất cường đại Ánh đao ba thước không gì có thể ngăn cản được Tuy nhiên Đây cũng không phải là điều đáng sợ nhất Tiếng chiến hồn đao rung lên khi đánh ra càng thêm đáng sợ, có thể trực tiếp công kích linh hồn của kẻ thù. Đừng nói là lĩnh vực cường giả nhỏ nhoi, mà ngay cả thần giai cường giả không am hiểu linh hồn phòng ngự không đề phòng cũng chấn động linh hồn, trong nháy mắt hành động khó khăn. Ánh đao ba thước trượt lóe ra, 15 cái đầu lâu lập tức rơi xuống mặt đất, 15 lão quái vật bình thường hoành hành bá đạo, làm hại không biết bao nhiêu người cửa mất nhà tan. Chưa kịp có phản ứng gì đã bị giết sạch. Một kích trí mạng, vu lực khổng lồ, linh hồn cường đại và chiến hồn đau kinh khủng khiến cho người có thực lực dưới cấp thần giai không chịu nổi một kích của Dương Lăng. Nếu lão vu bà có thực lực thượng vị thần không bị thương mà ở lại, thì có lẽ còn có thể tập hợp số lão quái vật và hải long còn lại trên đảo, miễn cưỡng có thể cầm cự Dương Lăng. Đáng tiếc. Lão vu bà có thực lực mạnh nhất chỉ còn có nửa cái mạng, tự bảo vệ mình cũng rất khó khăn, làm sao còn dám tiến lên ngăn cản Dương Lăng chứ. Đi, đi mau, quay đầu nhìn Dương Lăng đang mặc sức chém giết, cảm nhận sát khí cuồng bạo phát ra từ chiến hồn đao, lão vu bà gắt giọng ra lệnh, càng lúc càng trầm, cho dù lúc mạnh nhất, bà ta cũng không nắm chắc ngăn cản một đao đáng sợ đó của Dương Lăng, huống hồ bây giờ lại bị thương nặng. Thực lực của bà ta còn không bằng một phần ba. Dù thế nào cũng không thể nghĩ ra được, Dương Lăng không những không bị chết trong tử vong hải vực, ngược lại càng thêm kinh khủng. Chẳng lẽ, chẳng lẽ tên Dương Lăng này đã có được quyền khống chế tử vong hải vực? Lão vu bằng nghi thần nghi quỷ, nhớ đến một truyền thuyết đã được lưu truyền khắp các bộ lạc hải tộc. Truyền thuyết, rất lâu trước đây, tử vong hải vực có tên là Đông Hải với tài nguyên phong phú Gió êm biển lặng như là thiên đường hấp dẫn rất nhiều hải Tộc đến đây định cư Nghe nói Mỗi khi trăng tròn Từ đáy biển sẽ truyền ra âm thanh du dương Thậm chí còn truyền ra tiếng cười vui Được mọi người cho đó là một vùng biển mà thần linh ở lại Được thần linh chúc phúc và bảo vệ Rất nhiều hải Tộc chịu khổ chịu nạn không quản ngàn dặm đường đi đến vùng biển này cầu khấn Thỉnh cầu thần linh bảo vệ Mỗi khi trăng tròn, mọi người sẽ tắm rửa thay quần áo. Bất kể là người bình thường hay là quý tộc, đều quý trên cát khi tiếng chuông du dương vang lên. Ngày đó, các bộ lạc hải tộc xung quanh rất bình yên, không cho phép sắn bắt, không cho phép sử tử tù binh, càng không cho phép phát sinh chiến tranh. Được thần linh bảo vệ, hải tộc sinh sống ở Đông Hải, các bộ lạc chung sống hòa bình với nhau, cuộc sống tiêu diêu tự tại. Nhưng có một ngày, tai nạn đột nhiên phủ xuống Ngày đó, đúng là ngày mọi người có một đêm bình an nhất trong năm Mọi người cao hứng tụ tập lại song chính khi bọn họ quỳ mọp trên mặt đất cầu khấn Cầu mong thần linh phù hộ Thì đột nhiên không chung vỡ ra từng đạo không gian liệt phùng kinh khủng Vô số cử long và thần thú khát máu từ trên trời giáng xuống Thiên sứ 12 cánh lao xuống như thủy triều Vừa rít lên Vừa điên cuồng giết hại đông đảo hải tộc, tiếng chém giết không ngừng vang lên, sóng lớn ngập trời, đáy biển rốt cuộc phát sinh chuyện gì, không ai biết được. Nhưng theo truyền thuyết, mọi người chỉ biết ngày đó máu chảy thành sông, tanh hôi vạn dặm khiến cho đông hải sóng biển ngập trời, xuất hiện vô số dòng xoáy và dòng nước ngầm đáng sợ, không cẩn thận bị cuốn vào, thì ngay cả thần giai cường giả cũng không thể nào may mắn thoát khỏi. Từ đó, đến khi trăng tròn, mọi người rốt cuộc không nghe thấy tiếng chuông du dương, ngược lại thi thoảng nghe thấy tiếng quỷ khóc khiến người ta dựng tóc gáy. Dần dần, Đông Hải trở thành tử vong hải vực không có một bóng người. Truyền thuyết, ở đáy biển là nơi ở của một ma thần kinh khủng, bên người có vô số thần thú đáng sợ và thiên sứ. Từ đó, không ai dám đến gần tử vong hải vực đáng sợ này nữa, bị đông đảo hải... Tộc liệt vào khu vực cấm địa, mấy ngàn năm trước, lão vu bà cũng giống rất nhiều người nghe thấy chỉ cười cho qua chuyện, không tin vào truyền thuyết mở ảo này. Nhưng một cơn lốc khủng khiếp ngàn năm một lần qua đi, bà ta vô ý nhặt được một bức phương tiêm bi thần bí và tìm ra pháp thuật cường đại, từ đó về sau không hề nghi ngờ về truyền thuyết này nữa. Truyền thuyết, ma thần sẽ mang đến cho mọi người rất nhiều tai nạn, chẳng lẽ... Lần này thật sự là ngày tộc hải yêu chúng ta bị diệt. Nhìn dương lăng đằng đằng sát khí, nhìn vô số ma thú và đông đảo hải tộc, lão vu bà hít một hơi khó khăn. Ác ma tòa thành trên núi còn có một tòa ma pháp trận nhỏ, cùng một chỉnh thể với đại trận bảo vệ đảo. Đáng tiếc mấy ngàn năm qua cố hết sức cũng khó có thể chữa trị. Giờ đối mặt với công kích mạnh mẽ của quân địch, tuyệt đối không ngăn cản được bao nhiêu. Nếu Hải Yêu Vương không kịp thời quay lại, có lẽ tộc Hải Yêu sẽ bị diệt tộc. Truyền thuyết, trận đánh ở Thánh Bỉ Đắc Thành, Dương Lăng đã giết chết hơn 100 vạn giáo đồ, khi Bình Định Hoàng Kim bờ biển, giết sạch mấy trăm vạn người của Ma Lạc Ca Công Quốc. Đối với một đại ma Vương máu tanh kinh khủng như vậy, Lão Vu bà không tin rằng đối phương sẽ buông tha tộc nhân của mình. Làm thế nào bây giờ? Nhìn thân vệ và tộc nhân từng người một ngã xuống Nhìn đám ma thú đang dày xéo quê nhà Lão vu bà đau như cắt Càng lúc càng tuyệt vọng Giết Xông lên Giết Tấn công vào ác ma tòa thành Giết chết tất cả hải yêu Xông lên Dưới sự chỉ huy của thi vu vương Ma thú đại quân điên cuồng giết hại quân bảo vệ ác ma đảo Nhanh chóng tiến về phía ác ma tòa thành trên núi Đám hải tộc cũng thét lên, đi theo phía sau ma thú đại quân điên cuồng giết hại. So sánh với ma thú đại quân, lực công kích của bọn họ mặc dù kém xa, nhưng càng điên cuồng hơn. Cắt đứt yết hầu, đạp nát đầu, rạch tung ruột kẻ địch ra. Dù kẻ địch có chết cũng phải chém vài đao lên người bọn họ. Muốn chém đám cùng hung cực ác này thành trăm ngàn mảnh, muốn ăn thịt bọn họ, uống máu bọn họ. Sau khi cứu người thân bị giam giữ ra, không còn có điều gì phải lo lắng, thống lĩnh hải báo phỉ qua rốt cuộc đầu hàng, dẫn tộc nhân gia nhập đội ngũ công kích. Rất nhanh, đối mặt với công kích của liên quân, đám binh lính của ác ma đảo không còn được mấy tên đều nhấc tay đầu hàng. Những tên ngoan cố chống cự càng lúc càng ít, nhìn thấy tình hình không ổn, đừng nói là những tên dựa vào ác ma đảo. Mà ngay cả một ít hải yêu cũng thừa lúc hỗn loạn mà chạy trốn. Chúng bạn phân ly. Ngoại trừ còn vài nơi lác đác chống cự. Ác ma đảo nhanh chóng bị chìm trong biển lửa, Thây chất thành núi. Máu chảy thành sông. Thấy ác ma tòa thành trên đỉnh núi. Đang bị liên quân vây quanh. Hải yêu ngày hôm qua còn rất là uy phong. Hô mưa gọi gió. Trong nháy mắt đã thành kẻ mất trốn dung thân. cự viên cầm thanh côn sắt nặng đề trong tay. Phi long dương nanh múa vuốt, Cửu đầu xà vương dài đến hơn 2.000 mét. Há rộng cái miệng đẫm máu ra. Tất cả đều khiến đám hải yêu run rẩy, Mất đi sự tin tưởng và dũng khí. Nhìn ma thú đại quân ngập trời. Nhìn hải tộc đang điên cuồng. Hải yêu chỉ còn có 2.000 người đều rút đầu rụt cổ tránh ở trong ác ma tòa thành. Chờ mong đại quân về cứu viện. Ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web. Audio mới com. chương năm trăm bốn mươi lục trầm dương lăng bỏ chiến hồn đao vào vỏ đao ao đi trong sự tụ tập vòng quanh của đám người hải đức lạp và hắc long vương dưới ánh mắt sùng kính của võ sĩ hải tộc đi nhanh về phía ác ma tòa thành mà lão vu bà đang lẩn trốn trong đó ở phía sau thiên sứ trưởng áo phỉ lệ á và hải yêu y lị toa theo sát phía sau Dương Lăng vốn còn định lấy hải yêu y lị toa ra làm con tin uy hiếp lão vu bà. Bây giờ xem ra thì không cần nữa rồi. Chính mình có tuyệt đối lực lượng đã không cần phải bày mưu tính kế nữa. Bạo lực là thủ đoạn trực tiếp nhất và hữu hiệu nhất. Đại nhân, thanh đao này của người thật là đáng sợ. Vừa xuất đao ra, khiến cho ngay cả linh hồn của ta cũng bị chấn động. Yêu cơ vuốt vuốt ngực, hoảng sợ nhìn chiến hồn đao trên lưng Dương Lăng. Đám người cửu đầu xà vương Hải Đức Lạp và hắc Long Vương du đấu xung quanh, chém giết đám người ngoan cố chống cự thành mảnh nhỏ, giết sướng tay thì thôi. Yêu cơ vốn cũng muốn nhân cơ hội đại khai sát giới, để cho đám ác ma đảo này biết uy lực của đại quân thổ bạt thử. Nhưng theo lệnh của Thi Vu Vương, nàng phải đi theo bảo vệ Dương Lăng. Dương Lăng mặc dù có thực lực cường đại, nhưng Thi Vu Vương vốn tính cẩn thận vẫn chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Yêu cơ mặc dù nam không ra nam, nữ không ra nữ, kẻ khác tránh ra thật xa Nhưng là thực lực rất mạnh, chỉ còn một bước cuối cùng là tiến dai đến thần giai. Dương lăng một đao giết chết 15 lão quái vật thì yêu cơ lại vừa vặn đứng ở phía sau hắn Kết quả, thiếu chút nữa linh hồn bị đánh tan Trong nháy mắt động ngón tay ngón chân cũng rất khó khăn Đây chỉ là sát khí tản ra mà thôi Không thể nào tưởng tượng được Mười mấy quái vật bị nhằm vào bị uy lực kinh khủng đến mức nào. Tát lạp, sau này không cần phải lúc nào cũng đi bên cạnh ta. Cẩn thận một chút, nhìn vẻ mặt tái nhợt của Dương Lăng. Dương Lăng lấy vài viên ma thú huyết châu trong không gian giới chỉ ra đưa cho yêu cơ nuốt vào. Chiến hồn đao có uy lực kinh người, mặc dù đã sớm có chuẩn bị trong lòng, nhưng vẫn nằm ngoài dự đoán của Dương Lăng. Cố sát khí mênh mông đó khiến ngay cả hắn nhớ lại cũng cảm thấy giật mình, không biết thanh chiến hồn đao này đã chặt đầu bao nhiêu người, không biết chiến hồn đao đã nhiễm máu của bao nhiêu thượng vị thần thu. Chiến hồn đao có uy lực rất lớn, nhưng hao tổn vô lực và tinh thần lực cũng rất kinh người. Chỉ một đao, đã tiêu hao một phần ba vu lực và tinh thần lực trong cơ thể. Khi nắm chiến hồn đao trong tay trong lòng sẽ bộc phát ra ý chí chiến đấu kinh người. Có một cảm giác cuồng bão khát máu, không thấy máu là cảm thấy bứt rứt khó chịu. Cái cảm giác này, như là đột nhiên thí huyết cuồng hóa, cả người tràn ngập lực lượng bắt buộc phải phát tiết ra vậy. Có lẽ, cần phải tìm thời gian luyện chế thanh đau này lại mới được, sờ sờ trôi đau lạnh như băng ở trên lưng, Dương Lăng hiểu được việc này phải làm càng nhanh càng tốt. uy lực của chiến hồn đau thật sự quá mạnh, với thực lực của mình bây giờ... Còn chưa thể nào khống chế tự nhiên Yêu cơ bên cạnh đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến thế Đây là chứng minh lớn nhất Đây chính là một mối hiểm họa rất lớn Nếu không nhanh chóng giải quyết Sợ rằng một ngày nào đó sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn Cũng giống như ma pháp trận bao phủ cả ác ma đảo Ác ma tòa thành cũng bao phủ trong một vòng hồng quang Nhưng phạm vi nhỏ hơn Nhìn hình dạng như là một thượng cổ kinh cước ma pháp trận nhỏ Một ít võ sĩ hải tộc điên cuồng xông tới Muốn chém hải yêu thành mảnh nhỏ Đáng tiếc Tất cả đều bị hồng quang cổ quái ngăn ở bên ngoài Thượng cổ kinh cước ma pháp trận Không sai Đúng là thượng cổ kinh cước ma pháp trận Nhìn làn hồng quang ghê tởm Cửu đầu xà vương hải đức lạc kêu lên sợ hãi Lúc trước Hắn chỉ hơi nghi ngờ mà thôi Bây giờ Hắn dám khẳng định đây là thượng cổ kinh cước ma pháp trận trong truyền thuyết Theo truyền thuyết ở ma thú vị diện thì thượng cổ kinh cực ma pháp trận khác với ma pháp trận bình thường, chia ra làm nội trận và ngoại trận. Ngoại trận phụ trách ngăn địch, ngăn cản kẻ địch xâm lấn, mà nội trận lại có tác dụng là hấp thu thổ hệ ma lực, cung cấp năng lượng cho ma pháp trận. Tình huống bình thường thì chỉ cần nội trận vận chuyển bình thường, thì kẻ địch muốn phá vỡ ngoại trận càng thêm khó khăn gấp vạn lần. Đại nhân, nếu ta không đoán sai... Tòa thượng cổ kinh cước ma pháp trận đã bị hư tổn rất nhiều, tộc hải yêu chi chứa chỉ sơ qua mà thôi. Hoặc là năng lượng thổ hệ trong mấy trăm dặm quanh đây đã hết, không thể nào cung cấp thêm năng lượng, chứ không thì chúng ta không thể nào dễ dàng công đánh vào thế này được. Hải Đức Lạp cẩn thận cảm giác ma lực ba động trong không trung, Càng lúc càng dám chắc vào ý nghĩ của mình, thổ hệ ma lực trong không trung quá yếu, điều này rất kỳ lạ. Ngoại trừ đã bị thượng cổ kinh cước ma pháp trận hấp thu hết, hắn không tìm được cách giải thích nào tốt hơn. Ma pháp trận bị hư tổn nặng để đã lợi hại như thế, nếu ở tình huống bình thường, thì ai mà phá nổi. Dương Lăng lắc đầu, rất là hứng thú với tòa ma pháp trận thần bí này. Nếu không phải vì thời gian có hạn, hắn tuyệt đối sẽ cẩn thận tìm hiểu, nếu có thể đem thượng cổ kinh cước ma pháp trận điệp ra vào trong giam cầm cấm chế. Thì uy lực tuyệt đối sẽ tăng lên rất nhiều. Đại nhân, tộc Hải Yêu vẫn chưa chịu đầu hàng. Ngươi xem. Thi vu vương bước đến báo cáo. Cả người dính đầy vết máu của kẻ địch. Sau khi chỉ huy liên quân vây quanh ác ma tòa thành hắn tự mình ra mặt chiêu hàng. Không ngờ rằng đám Hải Yêu bên trong không nói một lời ngoan cố đến cùng. Không cần chiêu hàng, trực tiếp tấn công. Một người cũng không để lại. Nhìn vẻ mặt tái nhợt của Hải Yêu y lị toa. Dương lăng hạ lệnh, hắn vốn còn chuẩn bị chiêu hàng tộc Hải Yêu, tận lực giảm bớt tổn tốt không cần thiết. Nhưng nếu lão vu bà điên cuồng không thức thời, ngoan cố chống cự đến cùng, vậy hắn không ngại để cho tộc Hải Yêu từ nay biến mất hoàn toàn trên đại dương. Hải Yêu Vương lúc nào cũng có thể quay lại, vì tránh đêm dài lắm mộng, phải tận dụng thời gian hoàn toàn phá hủy ác ma đảo, rời khỏi đây thật nhanh. Rát rát! Vậy trực tiếp giết chết tất cả bọn họ thì vu vương lĩnh lệnh bước đi, chỉ huy ma thú đại quân và đám hải tộc phá động công kích, điên cuồng tấn công ma pháp trận đang bảo vệ ác ma tòa thành. Hơn trăm chiếc ma tinh pháo cùng bắn ra, oanh kích hồng quang đang bao phủ ác ma tòa thành, cửu đầu xà vương hải đức lập hóa thành bản thể, không ngừng xông lên. hắc Long Vương và Phi Long Vương dẫn đàn ma thú biết bay theo sát phía sau. Hải tộc mắt đỏ rực lên dùng hết sức lực của bản thân, điên cuồng công kích đạo phòng ngự của hải yêu. Tình huống vây công thượng cổ kinh cước ma pháp trận bên ngoài, lại xuất hiện trên ác ma đảo. Nhưng có một điều khác là, sau khi có được rất nhiều tinh thạch bổ sung năng lượng, ma pháp trận bên ngoài có thể ngăn cản được từng đợt tấn công của mọi người. Ma pháp trận bên trong lại kém hơn, chỉ vài đợt công kích đã mở nhạt hẳn đi, lung lay muốn ngã, lúc nào cũng có thể vỡ tan. Hồng quang bao phủ ác ma tòa thành càng nhà xung quanh ác ma đảo lập tức xuất hiện rất nhiều cái khe càng lúc càng nhiều từ từ từng cái khe hình thành một vết nứt lớn chảy ra nước biển đục ngầu nhìn thấy cảnh này hải yêu bên trong ác ma tòa thành trở nên hỗn loạn sắc mặt tái nhợt không ổn cả ác ma đảo sẽ chìm xuống làm thế nào bây giờ lão phu nhân làm thế nào bây giờ Đám hải yêu hoàng sợ chạy đến trước mặt lão vu bà đang bị thương nặng, hy vọng bà ta lại có thể hóa giải nguy cơ rơi xuống đầu bộ lạc. Trăm ngàn năm qua, dưới sự lãnh đạo của bà ta, bộ lạc vượt qua vô số nguy hiểm, đánh lui từng đợt tấn công của liên quân hải tộc. Trong mắt tộc nhân, ngoại trừ hải yêu vương bị nhốt ở trong bảo phong vũ hải vực, thì lão vu bà với thực lực trung vị thần là chỗ dựa lớn nhất của bọn họ. Làm thế nào bây giờ? Nhìn đám ma thú cuồng bạo khát máu và võ sĩ hải tộc mắt đang đỏ rực lên ở ngoài thành, lại nhìn từng cái khe càng lúc càng lớn, mặt lão vu bà trở nên trắng bệch Khi thượng cổ kinh cước ma pháp trận bên ngoài bị phá vỡ, trong lòng bà ta đã xuất hiện nỗi bất an mãnh liệt. Đáng tiếc, mặc dù làm tất cả những gì có thể, nhưng vẫn không thể nào ngăn cản được. Chìm rồi, ác ma đảo chìm rồi. Không ngờ rằng, tai nạn ghi trên thủy tinh cầu đã chính thức xảy ra. Lão vu bà nước mắt chảy dòng dòng, lấy một viên thủy tinh cầu trong suốt trong lòng ngực ra. Mấy ngàn năm trước, bà ta nhịn đau khổ vì hải yêu vương bị phong. Ấn, dẫn tộc nhân không còn bao nhiêu chạy khắp nơi trốn tránh sự truy sát của hải tộc. Bất đắc dĩ nên phải cắn răng chạy vào tử vong hải vực lánh nạn. Tìm được ác ma đảo dễ thủ khó công, cũng vô tình lấy được ma pháp ghi trong thủy tinh cầu. Bà ta chỉ huy tộc nhân chứa chỉ thượng cổ kinh cước ma pháp trận cường đại, đánh lui từng đợt truy sát của kẻ thù, bắt đầu định cư ở đây. Thượng cổ kinh cước ma pháp trận ghi trong thủy tinh cầu giúp tộc nhân hóa giải từng đợt nguy cơ, nhưng lại có một lời tiên đoán đáng sợ, đến khi thổ hệ ma lực trong phạm vi mấy trăm ngàn dặm bị hấp thu hết, cũng không có đủ năng lượng bổ sung, không những ma pháp trận bị hỏng mà ác ma đảo cũng sẽ vĩnh viễn bị chìm vào đáy biển. Vì tránh khỏi tai nạn đáng sợ này, vì sự sinh tồn của tộc nhân, lão vu bà từ một hải yêu xinh đẹp lương thiện biến thành một người không từ bất cứ thủ đoạn gì, lợi dụng các loại thủ đoạn thu phục đông đảo lão quái vật giết người không ghê tay.